Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh vì sao? Tác giả Tiền Phản Diễn đọc Theo Chương 21 Kỳ thi giữa kỳ cũng đã đến. Thi cự ở đại học không quá khó khăn, nhưng hầu hết giáo viên thì lại đặt nặng vấn đề điểm số. Cho tên trước khi thi hai ngày Nhóm tiếp tục sự thi quốc gia Mới triển khai kế hoạch tác chiến lâm thời Thẳng tiếng thư viện tự học Chị Thủy quan từ lúc ra giảng đến giờ Cũng chỉ toàn ăn chơi Dĩ nhiên hiện tại cũng lao tàu Bày mò kinh sử Gia nhà, nhà đại quân sức tới chân với nhảy. Ngoại trừ lớp tiếng Anh hay kiểm tra đầy nọ Bình thường học những tiếng khác Cô đều ngồi nói chuyện phím, coi tạp chí Thỉnh thoảng có giáo viên xào kể chuyện cười Thì cô cũng chỉ nghe một chút rồi thôi Trang cơ bản tới với cô mà nói Muốn đậu kỳ thi cũng chẳng có gì khó khăn Nhưng có cho, cô cũng không dám cầm bản điểm Ngót ghét hơn 60 điểm cười nhà tôi cho mẹ bán chắc sau này cô đừng mơ về nhà nữa Ngày mai là thi toán cao cấp Sau một chim toàn tính kỹ lưỡng, mọi người trong phòng đều nhất định tối nay sẽ đến phòng tự học, tuyết chiến đến cùng. Vì thế, sinh viên Dương Dương sau giờ học đã tiêu lo vấn đề nước nôi. Nửa tiếng sau, vị đại tiểu thư này sách hai bình thủy mới lấy nước từ phòng nấu nước hùng hổ trở về phòng. Dương Dương vừa vào cửa, liền để hai trang nước lên bàn, rồi xò hai cánh tay má, chả biết mọi người gì nữa. Mình lấy nước nóng xong hết rồi, thấy nhiều người để bình thủy ở đó, mình cũng để theo. Sau đó cùng chương trình tình ở phòng kết tên tìm mua cơm tối. Ai ngờ vừa mới về tới thì đã thấy mất hết một cái nắp bình thủy, nước trong bình vẫn mất lên cuồn cuộn, để mình biết được là ai. Hừ Dương Dương bực tức mắng miết xóa sả toàn bộ mọi người trong phòng đều cười ha hả. Kí túc xá của bọn cô cấm sinh viên tự nấu nước. Muốn uống nước thì phải đến phòng nấu nước. Cho tên nhiều người cũng để bình thủy ở đó luôn. Mất công phải đi tới kim lui. cứ hệ đi ngang qua phòng nấu nước thì sẽ thấy một đống bình thủy chủ màu sắc đặt ngay cạnh cửa ra vào. Mỗi bình thủy đều có tên trên đó, nên rất ít có cơ hội bị lấy cắp nhưng cũng hay gây nói, đôi khi có người bị mất nắp tinh thủy, người bị mất thì cũng chỉ có thể mắng mỏ vài câu, coi như là bản thân suy sẻ mà thôi. Sau đó lấy ra 25 tệ, ra quản trường phía sau trường học mua một cái nắp bằng gỗ thay thế. Bọn cô chỉ là ca lớn thoáng thế thôi, giờ tất nhiên mình gặp tình huống này, thật là dở khóc dở cười bàn hiểu hiểu nhìn bình thủy với đèn nắp Liền thắc mắc Rồi sao nữa mà sao mình thấy hai cái bình thủy này Vẫn còn nguyên nắp nè Dương dương leo lên giường Vừa giữa chân giữa tay vừa nói Thì còn sao nữa Mình lên trí lén lén nắp bình thủy bên cạnh Nguy hiểm thật Ai thấy điều sợ sờ Rồi cả đám cùng cười đứt nhẹ đến đau cả bụng Phú oánh nằm ở giường dưới, dùng chân đắp vào thành giường ở trên của Dương dương, cô nói. Thế mà ở đó mắng trựng người ta, chắc giờ người bị bạn lấy trộm đắp hương thị cũng đen sủ xạ bạn đấy. Chị Thủy Quang đang nằm ở trên trường coi tạp chí, nói một câu đầy sâu sắc. Ôi, oan oan tương báo, khi nào mới giúp? Vừa dứt lời, chương dương liền nén gói vào đầu. Tối 7 giờ, cả đám dọn dẹp tắt vở và laptop, khí thế cuồn cuộn xuất phát. Vừa mới vào phòng tự học, đã thấy có rất nhiều người đang ngồi trong đó. Có người còn mang theo cả áo khoác vào bình thủy để trường kỳ kháng chiến nữa. Mấy cô rón rén đi vào, tìm chỗ ngồi xuống. Ai thấy đều nghiêm túc xem bài vở, lâu lâu lại quay sang chỉ bài cho nhau, rồi lâu lâu lại cười khúc khích, chiếu xa chiếu rất nghiên cứu, mấy cặp tình nhân đang ngồi viết trên và mấy anh chàng sinh viên bên cạnh. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, bước ánh sóng lên. Không được nói chuyện, lo ông bài đi. Bốn người vùi đầu độc sách, cả căn phòng hoàn toàn im ắng. Một lúc sau, Dương Dương lên tiếng Các vị, ta đây chỉ muốn nói một câu Một câu mà thôi Chiều sĩ Quang đang đau tàu với đống nước thích, Không gửi tàu thuận miệng hỏi Một câu và bao nhiêu chữ? Qua N giây xong Anh hiểu hiểu đồng ý Cho phép Dương Dương nói Dài 3 chữ thôi Cô kỹ thầm không biết dương dương muốn nói cái gì để thư giãn đầu óc cho bọn cô đây. Dương dương hơi khó xử, đó mà cả buổi mới chịu nói. Mình mình muốn hỏi có ai đi đốt liêu tây không? Chị thủy quan trước thời ngẩn người nhìn trầm trầm dương dương, sau đó liền cười bò lan bò lê trên bàn, cả tám cười to đến nổi. Những người ngồi ở phía trước để quay lại nhìn Ảnh hưởng tới tinh thần học tạo vô vờ của cả phòng Khi ấy, chúng ta thường nói rằng Tuổi học trò là cái tuổi có thể coi là đẹp nhất Trong cuộc đời của mỗi con người Ai mà có thể đón thường những trò quậy phá Của tuổi học trò cơ chứ Cứ mỗi lần một trò quậy phá Cũng đủ để chi vào sự sách rồi Sau khi tốt nghiệp. Anh ấy đi vận rộn với cuộc sống của thiên mình, nhưng đôi khi nhớ đến những kỷ niệm ấy. Dù chàng đang ở giữa trống đông xuôi, chúng ta như bị điểm tuyệt cười nước kẻ mãi không ngừng. Sau ngày thi, chỉ thấy quan xuất hiện ở văn phòng của đàm thư mạc với gương mặt quần thâm, Biết rằng đàm đại nhân đang vội sửa bài thi. Người nào đó căn bản không được hưởng tạng hộ của vóc vật quốc gia Cô ngồi đó nhìn nhìn để ý anh một hồi lâu Đàm thương vào phơi bài rất nhẹ nhàng Cạch cạch, chéo chéo, cực kỳ nhanh chóng Đáng thương cho các cô thức thơ tìm suốt sáng ôn bài Chị thủy quan tự nhiên cảm thấy hất hận vô cùng Hận không thể cầm cây quốc vào người mình cho thông minh lên một tí không phải ở đây đã có sẵn một gián diệp trình báo về ư Cô toàn hót định nọt anh Hay đàm, sớm biết vậy em đã để thầy ra tay rồi Hết nào cũng lấy đồ đáp án thôi à Ai kêu khoa kinh tế phức dân của cô từ giáo viên kinh tế Mark Stenheim đến giáo viên tán ca cấp và số là giáo viên nữ hết. Rồi nào đã kết hôn thì hãy cho hợp đàm thương hoạt lại cười tươi như hoa. Còn chưa lập gia đình thì lại chủ động lệp lời chứ hóa đàm thương hoạt. Tuy cho cùng thì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ. Hốt chi trên người đàm thương hoạt còn có phong độ hút hồn đối phương nữa. Đàm thương hoạt bỏ bút đỏ xuống, tay người thấy khuôn hoạt ma lanh của chị thế Quang. Anh đưa tay véo cầm cô, nói Được, được, vậy để lần sau anh sẽ nói cho mấy cô ấy biết Bạn gái của đàm thương mặt anh đang học ở lớp của họ Hiện họ chiếu cố cô dù một tí, được chứ? Chị Thủy quan lần đầu tiên nha anh nói rõ ràng quan hệ của hai người Vậy hai từ bạn gái làm sợ tới mất, không biết phải trả lời sao? Tim cứ đập loạn xạ cả lên, đỏ mặt chạy tới sofa ngồi phụt xuống. làm thương màng nhìn cô vùi đầu vào ghế sofa, mặt đỏ đến cả mang tai Anh cười cười tiếp tục sửa bài thi. Anh biết cô bé này chỉ nói giỡn thế thôi. Cô cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện không có nguyên tắc này. Một lát sau, chưa quan quang trở mình nói em không muốn chỉ có dựa vào sức mình có được thứ mình muốn với là thành công thật sự mẹ cũng nói em là hay bày trò chọc bán người khác vào lúc ba lên nhưng nếu dựa vào trò vật phẩm của mình để đạt được tất cả thì nhất định sẽ bị người khác kêu két và họ sẽ không phục em biết chỉ có cần cù kiên năng chăm chỉ cùng mọi người cố gắng phấn đấu mới thực sự gọi là thành công và cũng công bằng cho những người khác. Hơn nữa cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Đàm thư mà biết, triệu thị quan là cả hai mặt chính hiệu. Phần lớn mọi người có ấn tượng đầu tiên rất tốt đối với cô. Thực ra bọn họ đều bị cô bỏ phù lừa gạt hết. Cô bé này thích làm biến, lưỡi lợt lại thông cao. Cũng không phải loại người biết diễn nhịn, cắn răng, chịu đựng Nhưng được cái cô rất thông minh và lanh lẹ Cũng biết được nắm bắt cơ hội thì con đường sau này mới su sẻ Xem cha cuộc sống ở đại học ít nhiều cũng làm cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn Thật lâu sau, không nghe động tính gì trong phòng Anh dừng bút lại, đi đến tới sofa Thì thấy cô bé này đã ngủ say. Đôi môi đỏ âu chút chiếc như em bé, làn da trắng nõn mịn mại mắt lạnh như hương gió mùa xuân. Hai mắt còn có vầng thâm. Anh nhìn mà trong lòng chờ có chút vui mừng, cười cười lắc đầu vài cái. Sau đó đi đến giá áo lấy áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô, rồi đi đến bàn làm việc đóng cửa sổ. Kéo cần cửa lại vật đèn tàn lên. trong ánh sáng dịu dịu tỏ ra từ chiếc đèn, không gian căn phòng trở nên ấm áp, làm con người ta cảm thấy thật thư thái. Rất nhiều tâm sau đó, mỗi chuyên giới đến giống vụ cuộn tròn như con mèo nhỏ của em. Không hiểu sao anh chuyển xe lòng dạt dàng tìm vui, con tim sâu xuyến phòi hỏi. Nửa học kỳ sau, có rất nhiều chuyện không tài sao toán trước được xảy ra. Nháy má đã đến cuối năm, chịu thủy quan tình cờ quen tường một quán nhân. Nói chính xác hơn là chịu thủy quan từ nhỏ cũng là một quán nhân. Cô trước giờ không được giáo viên toán ưu thích, nhưng cứ hết đường này đến đường khác lại bị giáo viên tử văn và anh văn để ý tưởng chừng tốn dịch cấp 3 rồi mọi chuyện sẽ khác đi thế mà tới đại học chuyện xưa lại lặp lại nửa học kỳ sau trường học vì muốn tăng cường khả năng tiến hành cho chương tiên cho nên đã tổ chức bồi dưỡng an văn ở trung tâm mỗi lớp an văn thì chọn ra 3 chương tiên xuất sắc nhất để đi học triệu thị quan chương tiên là có tên trong bảng vàng ấy Chiều thí quan đương nhiên biết muốn học giải tiến hành không phải chỉ có đọc mấy tài văn hay là nắm bắt cửu khóa là được, nhưng việc bắt đi học thế này chính là đang chiếm dụng thời gian tự do dàn rỗi của cô. Nói thế cho nó ai chứ thực ra thời gian tự do dàn gỏi mà cô nói chính là hai ngày nghỉ hiếp cuối tuần có thể bắt chẹt lừa nhạt biết ăn thức uống của đàm thương mặt. Vì nể tình giáo viên Anh Văn, cho tên chị Thị Quang cũng bấm bụng, hoang quản đi học. Thầy giáo của cô tên là Peter, đến từ Canada. Lúc này đang giới thiệu về bản thân mình, chị Thị Quang bất chợt nhớ đến một người. Giờ học của thầy Peter cũng rất thú vị, không cần phải học mấy lý thuyết khô khan trong sách giáo khoa. Thầy chủ yếu là kể chuyện cười, nếu không cũng là chơi trò chơi. Hôm nay, thầy Peter mang đến một cái túi màu đen, hân hân bí bí, nói muốn chơi trò chơi đón câu tố. Lớp tổng cộng có 40 sinh viên, thầy chủ ngồi mà phương thành hai đội. Mỗi đội, mỗi vòng chơi sẽ cử một người lên sờ vào vật ở trong túi sau đó thì dùng tiếng Anh để miêu tả và không được phép dùng tiếng Hoa, cũng không được phép kết tớn tên của vật đó để mọi người tự đoán. đoán túng thì sẽ được một điểm, thắng sẽ có thưởng. Chị thủy quan vốn không phải là người thích mấy hoạt động vui chơi thế này, hơn nữa trò này cũng chẳng cho thêm điểm thành tích gì cả. cô cũng chán chán không hào hứng mấy mọi người dù thành tích tiếng Anh đều thấy giỏi, nhưng khi cho còn cũng là người Trung Quốc học tiếng Anh. Cho tên khi bắt thăm tránh không khỏi lắp ta lấp bắp. Ai mà biết được tại bên kia lại có một nam sinh xuất bào dạng và hót hót. Mỗi lần bên đội cô đưa ra gợi ý gì, là người đó thì dàn trả lời và tương chiên lần nào cũng xuống cả. Chịu Thủy Quang cũng tò mò nhìn xem người đó mặc mũi thế nào. Người này mày chậm, mắt to, đường đéo khuôn mà có gì đó quen quen. So ra cũng là người lanh mòm lẹm miệng, Chắc hẳn là từ nhỏ đến lớn từ thượng phường chưa gió hết tay. Đang lúc nhìn chậm, cậu ta thình lên quay đầu lại cười với đợi của cô. bé mặt ra ai nhìn mệt tức thấy nổ đâm tớm. Thật ra thầy Peter không yêu cầu phản ngồi cố định một chỗ. Nhưng quy luật từ xưa đến nay thì con gái tụ lại một chỗ, con trai tụ lại một chỗ. Con gái mạnh con gái, con trai mạnh con trai rồi. Vì thế, điểm số của bọn con trai đã bỏ xa lê xa lát điểm của bọn con gái giữa cô. Đám con trai còn hào hứng hơn vào chiến tranh, hung hung hổ hổ vẽ suốt cơn triệu. Bản tính của chị Thủy Quang không thích tham gia vào những chuyện không liên quan tới mình, nên cô vốn cũng chẳng hứng thú trong đua làm gì. Đến khi cô lên, cô từ sờ, sờ được một cây dù nhỏ, bắt ốc từ từ nào đơn giản để dư tả cho bên dân cô. Mới nói về câu mà nam sinh bắt đầu kia đã dành trả lời, Ánh mắt người đó sáng trong đầy vẻ tự tin, nói, I.X. Chú thích Tôi biết đó là thứ gì Hiển nhiên lại một lần nữa Cậu ta lại đáp đúng Đội của cô lại thua Chịu thủy quan đành phải trở về chỗ ngồi Thế nhưng Nam tin đó cứ nhìn cô cười đắc trí Chịu thủy quan đề tài ghét nhất Cái cửa cười vinh ván như thế Đức Phật cũng phải nổi giận rồi Như ăn nhầm thuốc sổ Cô bắt đầu chú tâm vào trò chơi. Người kế tiếp lên sờ vườn với sói. Sức khổ, bình đi. Chị lý quang lập tức cho tay trả lời. Khoi, chú thích. Sức cô vòng tròn. Bình đi, tiền. Khoi, đồng tu. Đám con gái gieo họ tân bừng. Điểm tốt của bọn cô dừng cải thiện, Thứ tăng lên vùi, vùi Bọn con trai chỉ tiếc tắt lưỡi cam chịu. Triệu Thủy quan cũng không định tham gia đâu Nhưng nếu không cho bọn con trai tiếc Thì bọn họ lại cho rằng Con gái tụi cô không biết gì cả Vòng cuối Thầy Peter đối món đồ thầy rất khó đoán Nam sinh viên đó xương phong lên Cậu ta câu mày chờ lo bao nhiêu thì chịu Thị quan cũng trong mày hấp hợp bé nhiêu. Cuối cùng cậu ta do dự nói, quan thầy. Vừa nghe câu đó xong, ai mấy đều ngỡ ngheo, không biết suốt cuộc đó là gì. Mọi người phát huy trí tưởng tượng, hết thứ này đến cả mấy thứ rơi rợn, sẵn cả đời óc. Nam thường viên kia lại nói tiếp, hevin nói, mà sao ai Chú thích Có mũi, miệng nhưng không có mắt Trên thủy quan kỹ tới mấy bộ phim kinh dị mấy con quái vật trong phim cũng là có mũi, có miệng nhưng không có mắt Chính xác là mấy bộ phim kinh dị cô thường coi lúc nghỉ hè Nhưng bộ phim đó cứ chiếu đi chiếu lại trên TV nhàm chém muốn chết Diễn viên không hoát trang thì cũng toàn đeo mấy mặt nạ như khủng bố, Lát dạo vắt cua chén thùy tà mà thôi Đầu óc nhanh chạy Cô lập tức đoán ra Hồ to mặt, Chú thích Mặt nạ Nhìn vẻ mặt nam tư viên chưa chút được đánh nặng Thầy Peter mới thu lại cái túi Vừa khen chị Thị Quang mà vừa lấy một cục kẹo thưởng cho cô chú thích ma thông minh hết giờ học chị thấy quang mở viên kẹo ra bỏ vào miệng ăn sau đó đang gặp soát đi ra ngoài đột nhiên cô nghe có người gọi mình quay đầu lại thấy nam sinh viên bắt sau lúc nãy nghe than cười đến lộ ra cả răng khểnh bên phải Đang đi về phía cô Đã từng có một người con trai cũng gieo răng cười tươi, lộ răng khởn như thấy này chúng hoặc cô. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô đã mê nụ cười của người đó như điếu đổ suốt ba năm trời. Ký hức bị vui sau trong quên lãng, bỗng dưng trở dậy. Từng kỷ niệm hỗn hợp tự như vết răng cư của võ trứng bị vẽ, không thôi cứ sâu vào kim cô, đau đến tận xương tủy. Cô là người riêng trong những cảm xúc yên hoang ồ về Nam sinh viên kia bước tới gần, nói Bạn còn chưa biết mình là ai Tịnh làm gì mà đã hoảng sợ rồi sao Cậu ta nhìn chữ thì quan thường thùy đang đứng bước động Tự hỏi không biết tay có phải là người con gái tự tin, thông minh, lên lợi lúc nãy hay không nữa Hô hô tay trước mặt cô Cậu ta nói Này, xin hỏi, có ai ở đây không? Kiều thủy khoan hoàng hồn Nhìn nụ cười tức nẻ như em bé của nam sinh viên này Cậu ta cười te tết đến khiếp cảm mắt Cô bối rối, cười giả lã trả lời À không, lúc nãy mình đang suy nghĩ một chút chuyện thôi Vốn định đi về thế mà nam sinh viên này cái cô lại nói tiếp thầy an văn nói ở khoa kinh tế quốc dân có một nữ sinh viên rất thông minh giờ thì mình đã biết là ai rồi chưa thấy quan thầy chuyên vì lời nói này của cậu ta nhưng dù sao được người ta khen cũng lấy làm vinh hạnh lắm dẫu là thế thì cô cũng không quen biết mấy người thầy mà trước giờ cô đều không hết nói chuyện với con trai, thế nên cô chỉ cảm ơn theo phép lịch sự. Cảm ơn, lần sau gặp lại. Sau đó việc sang người thi tiếp. Cô cúi đầu đi trong sân trường, chân dẫm lên các lát khô trên mặt đất, nghe lời sạc khiến lòng cô như thất lại. đã thật lâu cô không nhớ đến cuộc sống hơi trước người của anh. Đứa tức gọc lớn và xinh đẹp với biểu tượng lát mông đỏ nổi tiếng. Cô tự hỏi, không biết loạn lệ bước trên con đường gặp lát khô, giữa thanh thị luân trần tay trước người, anh sẽ cô trơn đến hương nào? Trong tim mỗi người, ai cũng có hình bóng một người nào đó mà họ cứt sâu tận đáy lòng. Đó không phải là người yêu cũng không phải là bạn bè Nhưng khi thời gian thấm thức hơi đưa Dù rằng người đó và họ có còn yêu do hay không Hay chỉ là bạn bè rắn bó keo sơn Thì thỉnh thoảng họ lại giới đến người đó chỉ như một thói quen Và lòng luôn thầm mong người đó mãi hạnh phúc Tương trường lát đát tiêu tiều Trời gần cuối thương, gió xe xe lạnh, chị Thủy quan kéo cao cửa áo thì thầm. Hy vọng, anh sẽ hạnh phúc. Chương 22 đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay đang học sớm. Thời gian cảnh tỏi còn rất nhiều. Cô vội vàng chạy đến ký túc xá dành cho giáo viên. Chiều Thủy quan bây giờ mới phát hiện trường học nó lớn không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ. Nếu đã quen một thời nào đó thì chuyện tụng mặt nhau chỉ là như cơm bữa. Buổi trưa, tuy vội vội vàng vàng làm cho xong bài tập bán đọc nên không kịp có thời gian ăn cơm. Chị Thị và Duyên chương và Phố Sao mua cho mình để có bánh trứng. Phố Sao thật ra là một khu chợ nhỏ tầng sao trường học. Cũng chẳng biết cái tên Phố Sao có từ lúc nào, chỉ biết rằng tất cả mọi người giờ đây đã quen gọi nó như thế rồi. Sự thật vàng vàng chứng minh ý tượng của con người quả thật là vô hạn. Biệt mài kiên trì chiến đấu tới cùng, Google cũng gặp bài tập cho lớp trưởng trước khi tiết học kết thúc. Bụng cô lúc này cũng đã sôi lên sùng sục. Triệu Thị Quang và hứa khoánh bước vào vòng học thì đã thấy dương dương vào bàn thủy hiểu, dành chỗ trước rồi. Triệu Thị Quang vừa thấy bánh cứng ở trên tàn là bổ giờ tới ăn thay. Cảm ơn bạn thương mới! Chị Thủy Quang vừa mở túi bánh vừa nói với Dương Dương Đừng có nói cảm ơn suôn như thế Tối nay mời mình ăn cánh hành nướng là được rồi Dương Dương cũng không khách sáo Ok, không thành vấn đề Lúc này mà Dương Dương nói gì Thì chị Thủy Quang cũng gật đầu đồng ý ngay Mình nữa, mình nữa Còn có hiểu hiểu nữa Hứa oánh cũng dành phần. Hứa oánh liếc cô. Mình đây giám sát bạn làm hết bài tập, hiểu hiểu thì tới trước danh chỗ, đương nhiên là bạn phải mời cả bọn phần. Chưa tỉ quan quốc tỉnh lời của hứa oánh, vẫn tiếp tục ngồi rậm mấy cái bánh. Chuyện của buổi tối thì để tới tính. Cô đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. Chị Lý Quang mình đến tiếng nữa là đã mất hẹn. Cô tự hỏi, mình đã ngồi tút trong một góc, sao bà còn bị dựng ra. Cố nuốt biết bánh bị nhẹn trong cuốn họng suốt. Sau đó cô quay đầu lại xem là ai. Người vỗ vai cô có cặp lông mày tậm và dài. Từ nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng trong. Khi cười bên mắt phải còn hiện ra lúng đồng tiền. Đúng, không ai khác chính là cậu sư xin bát to hơn nọ. Lần trước đã nói, chị Thủy Quang là cả hai mặt chính hiệu, thường hay lơ là. Tính tình thì lười tiếng, lại có mấy thói quen rất xấu. Chỉ có người nào quen thân với cô lắm thì mới biết rõ. Nói một cách khác, tức là chỉ có bạn bè thân thiết của chị Thủy Quang với may mắn lãnh giáo được mấy thứ này. Mà nam sinh viên này cô lại không quen biết. chỉ thị quen chỉ cực tàu chào theo lễ. Điểm cười nói. Chào, bạn cũng học lớp này à. Thực ra là trưa nay lây hoay làm cho xong đóng đầu tập kia. Ngay cả hôm nay học tiết gì cô cũng đã quên mất tiêu. Nam sinh viên bắt to cười rạng rỡ. Cậu ta nói. Phải. Mình và bạn của mình đến dự thính Nghe nói thầy giáo này dậy rất hay Chị Tỷ Quang góc xung quanh Quả nhiên là chỗ ngồi đã trực cứng hết Chắc có lẽ cậu ta ở cùng một kết thúc xa với bạn cô Mà cô cũng chẳng biết nói gì với cậu ta Chỉ gật đầu sau đó tiếp không ngồi ăn bánh trứng của mình Ờ mà chỉ hái miệng cắn từng miếng nhỏ mà thôi Mới cắn được một miếng, thì cô đã bị Dương Dương túng nguồn túng áo trụng tàu vào nhau. Đồng chí Tỷ Quang, nào, hành thật khai báo với tổ chức đảng quân năm, rút cuộc là chuyện gì thế hả? Chị Tỷ Quang cũng thuộc loại người nhiều chuyện, nhìn vẻ mà cười nhâm nhở của Dương Dương cũng đủ hiểu cô nàng đang án chỉ gì rồi. Cô nhỏ giọng nói, Được rồi, được rồi. Mấy hôm trước, cậu ta và mình tên cờ học chung một kiếp học. Mình đây ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa là. Hứa oánh trang vào nói Mình biết nè, anh ta học cùng lớp bạn với bọn mình đó. Anh ta học năm 2 khoa tự động khóa. Tên gì nè? Hứa oánh suy nghĩ một lúc rồi tự dưng la lớn lên. À, đăng dương Chị thấy quan xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống Cô vỗ lên tuổi hút khoánh một cái bớt Người nọ ngồi đằng sau cũng cười ha hả Dương dương vui vẻ nói Họ hàng xa của mình đây mà Bành hiểu hiểu nói nhỏ Nhưng mà người ta mang họ đăng mà Dương dương quay đầu kiên định nói Mẹ cậu ta chắc chắn là họ dương Cô còn gật đầu trả lời chắc nịch Cái tên đàn dương cũng được đầu tán thành Ừ, mẹ của tôi cũng mang họ dương đấy Vì thế, hai bàn trên dưới rất nhanh đã lòng quen với nhau Chị thủy quan thầm kỹ Sao mà người thời nay dễ lòng quen nhau thế không biết Cuối cùng cô đàn phải với các chị cuối hấp đầu để cho bọn họ phái một lời, phải một câu. Cảm giác chưa đánh người này ăn nhầm số kích thích vậy. Cứ chỉ cho, chỉ xế mãi không dứt. Ai ngờ rằng chính người nào đó cũng không thể ngồi ngoài được. Cuối cùng cũng nhập hội ba người kia, thậm chí là còn hào hứng tán chuyện hơn mọi ngày. Khi ấy, Nếu trong phòng trọ có người đang yêu thì cũng tự như cả phòng đang yêu vậy. Mọi chuyện lớn nhỏ từ cả nhau đến làm hòa đều kể cho nhau nghe. Có khi lại còn góp ý kiến cho đối thương nữa. Hay nếu có ai thất tình thì cả phòng cũng thức tình theo. Suốt cả đêm mọi người sẽ đem tên con trai đáng ghét kiêm và mắng cho tới khi máu chảy đầu rơi vết thôi. Được một lát, thì đàm thư mạc càng quyển sát bước vào. Kiệu tử quan viết mình coi như là tiêu đề rồi, ngay cả tiết học của đàm thư mạc cũng quên bén tiên phức. Trong tiết học của đàm thư mạc, cô cũng như mọi người, đều học rất nghiêm chỉnh, cô đã quen chưa thế rồi. Hơn nữa, mỗi khi đàm thư mạc lên lớp đều có cách giảng bài rất hay và cuốn hút. Nhưng mà cả đám dương dương thì chỉ chú ý để nêu sắc của anh bà thôi Mà dù vậy, lâu lâu cô cũng khoái nghe bọn họ bàn luận lắm Một hồi lâu sau, đàn dương gọi viết sau chọc chọc lưng cô Chị lý quang không thích ai chọc lưng mình Cô cảm thấy như thế là không tôn trọng người khác Hơn nữa, hành động như thế cũng không phù hợp cho nam nữ Cô cũng chẳng làm thế với ai bao giờ Mà cho dù không thích Thì cô vẫn xoay xe đầu xem có chuyện gì Người kia cười lộ cả răng khểnh Nói Xin lỗi Bạn tên Triệu Thị Quang phải không? Bạn có có điện thoại không? Triệu Thị Quang cảm thấy Mối quan hệ này phát triển quá nhanh Nhưng nếu người ta đã hỏi Nói không có điện thoại Chắc chắn sẽ không ai tin Cô suy nghĩ một lúc rồi mới đáp Điện thoại của tôi bị hư rồi Đàn Dương cười cười Dương mà kẻ thơ Không ai có thể giận anh ta lâu được Không sao Bạn cho mình số trước đi Có gì sau này dễ liên lạc hơn Chị tiết Quang len lén Nhìn đàm thương hoạt Đang tay trưa giảng bài Sau đó mới dám đọc số điện thoại của mình cho Đàn Dương nghe Nào ngờ không lâu sau điện thoại bắt đầu rung lên Quan trọng chính là cô đã quên tắt chuông Bài hát trong tim một hình Tim cậu bé rút trì treo lên âm ý Chiều thủy quang tay chân luống cuốn bấm tắt Mọi người xung quanh đều đang bụng miệng cười Trong lớp đại học Việc sinh viên quên tắt điện thoại là chuyện thường ở chợ Coi như là một trò tiêu khiển cho mọi người thôi Nhưng chị Thủy Quang không hề muốn bản thân rơi vào tình huống này ngay trong tiết học của đàm thư mặt. Quả nhiên đôi mắt trong teo dư như suối, nhưng lại lạnh lùng lập tức nhìn về phía cô. Chị Thủy Quang nằm tóp giả chết trên bàn, không dám nhìn thẳng anh, cũng không thể không thừa nhận. Đây chính là lần đầu tiên cô hận khoa học tiên tiết hợp tiết, chế tạo ra điện thoại làm quá gì chứ. Cảm thương mặt chẳng thấy thương hình người nào đó, mà chỉ thấy được cái đầu lắp nó. Anh nhấp miệng cười. Nohaga Shintojuke ở tàu ra thế, cũng tới đây đi học chung với mọi người à. Chú thích Nohaga Shintojuke chính là Jim trong phim hoạt hình Jim Cậu Bé Quốc Trì. Tất cả mọi người đều không ngờ Một giáo viên vừa tài giỏi Lại thêm khí trích ba giả như thế Cũng còn chuyên hoạt hình Ai tán vừa sững sờ Nhưng chị Thủy Quan đang nằm ườm trên bàn Mọi người bắt đầu cười rộ lên Chị Thủy Quan biết rõ Phải xin lỗi thì mới hết chuyện Nhưng cô chưa kịp làm gì Thì đã có người đứng lên tới trước Xin lỗi Thưa giáo sư Sau này em sẽ không mang em nhỏ tới trường nữa Tất cả chuyên trong phòng họp đều cười rất sảng khoái. Bầu không khí lúc này mới bớt căng thẳng. Chiều thủy Quang kê tiếng tầng dương và dễ phát ra từ phía sau, mà cả tay lẫn chân cô đều có một hôi lạnh. Cười chán hợp biết, làm thương hoạt chiếc rõ chu điện thoại của chiều thủy Quang. Lúc còn trong xe của anh, cô còn bị anh cấp đầu cho một cái bảo cô là đứa trẻ cây thơ. Tạng dương thì chuyển kỹ, người gây ra chuyện này là cậu ta. Hơn nữa chịu thủy quan là con gái thì dễ dàng xấu hổ. Bởi vậy, mấy đứa tra nhận lỗi về mình muốn giúp cô giải quay. Còn về giáo sư đàm của chúng ta, nét mặt thì càng lúc càng đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Có thể nói, đây chính là khí chất riêng của anh. Một giáo sư lạnh lùng nhưng đôi khi cũng thích nói chùa, Đằng chương cũng không thiên rỉ gì nhiều, vừa ngồi xuống đã thiều thiều nói nhỏ với Triệu Thị Quang, xin lỗi, hồi nãy là do tôi gọi, còn Triệu Thị Quang thì cũng không dám quay đầu lại. Đến hết giờ học, Đàm Thư mệt nói, luận văn giữa kỳ hạn chót là đến cuối tháng này. Nữ viên viên sau đây sẽ hợp vào cuối tuần này Triệu Thủy Quang quá hiểu đàm thư phật Cô cũng biết rõ Cuối tuần luôn là lúc vận tối tâm mặt mũi Phực lộn với đám về tập Quả chi không hòa dự đoán Cầm thư phật cầm danh sát dương viên lên thông báo Khoa kinh tế quốc dân Triệu Thủy Quang Triệu Thủy Quang nhậm bồ hòn Hàm rơi lệ trong lòng Toàn bộ mọi người trong lớp được phòng lo sợ, chờ nghe anh thông báo tiếp. Thế mà đầm thư mà gấp ngay sách lại, tiếp mắt cười vui vẻ. Anh nói, được rồi, đang học đi. Sau đó, anh liền thu sách vở, mang người đi ra khỏi phòng. Cả lớn đều sửng sờ, không phải là những chương viên sau đây sao? lát sao các phòng học nghiêng ngáo hẳn lên. Ai đấy chịu tự cảm thấy mình rất say vắng vô cùng. Đồng thời cũng coi ngó xem thử các người suy sẻo tên triệu thị quan học khoa trên tới quốc dân là ai. triệu thị quan một lần nữa lại thành danh.